Người trong họ nhà gái đã thắp đèn, hương trên bàn thờ ông bà. Xong, ông bá hộ Nguyễn Văn Thành mặc chiếc áo rộng xanh, trịnh trọng, ra trước bàn thờ khấn vái. Ông khấn lầm nhầm trong miệng như sau đây. Bữa nay là ngày lằn thẳng tốt. Con là Nguyễn Văn Thành, xin dâng lệ mọt, cào vời vong lưng ông bà, cha mẹ. Cho tiện nữ là nguyện thị hời Gạ nghĩa chấm năm Với Lê Văn Thân Thông ngôn ở tòa quán công sự Xin lấy ông bà Cho hai đứa nọ tạc thành giá thật Xin vong linh hiền thế Cũng trực giảm cho Và phù hộ cho vợ chồng nó Được thuận thảo Vui vầy duyên cầm sạch Ông bác hộ lại bốn lại Xong ông gọi con gái Ở trong buồng ra nhà giữa Con bà đâu ra đây con Trong buồng the có tiếng đáp run run và nhỏ nhặt và tất cả những cặp mắt đều đổ dồn ra cửa giữa ngó cô dâu. Cô từ trong buồng bước ra chậm rãi và e lệ. Cô đẹp lộng lẫy. Tuy đẹp rất tự nhiên, không má phấn, môi son, không kẻ lông mày. Vì phụ nữ 1910 đến 1920 chưa dùng son phấn và bút chỉ than Cô mặc ba lớp áo lụa, dài không quá đầu gối. Ngoài là hàng áo xanh lục, trong là áo màu hồng, trong hết là áo hàng màu xanh ra trời. Toàn là hàng trơn, không có dệt hoa như ngày nay. Màu vàng của vua ở thời đại quân chủ bị cấm hẳn. Quan cũng như dân, đàn ông cũng như đàn bà không ai được dùng trong y phục. Cô mặc quần bằng vải chăn đầm, quần trắng lúc bây giờ, đàn bà con gái đứng đắn, không được mặc. Trên búi tóc, sức dầu dừa, lắng mướt và thoảng một mùi thơm mát dịu. Cô ba cài chiếc châm bạc nạm vàng, cô đeo chiếc kiềng vàng quanh cổ. Chuỗi ngọc thầm xuống đến ngực, hai cổ tay đeo hai chiếc xuyến vàng. Ngực của cô vì mang chiếc yếm bó chặt vào mình. Nên không phồng lên như ngược các cô đời nay. Cô nhuộm hàng răng đen nhánh như những hột mãng cầu. Cô đi chân không. Thời bây giờ, phụ nữ ít mang giày. Năm 1924-25, đa số nữ sinh đã lớn tuổi, học lớp nhất, đến trường vẫn còn đi chân không. Nhưng cô ba Nguyễn Thị Hợi, đẹp chim sa cá lặn, đẹp đổ nước nghiêng thành, Theo lời khen của mọi người trong tỉnh, cô thẹn thùng e lệ, thong thả bước gót sen vào. Lê Văn Thành đứng vòng tay cạnh Hương Án, cúi đầu, không dám ngước đầu lên nhìn vợ. Ông bác hộ bảo cô chào ông cha chồng, ba mẹ chồng và hết thảy mọi người bên họ nhà chồng hiện diện. Cô cúi gục đầu xuống, chấp hai tay trước ngực Nói rất nhỏ Thưa cha Thưa mẹ Thưa chủ Bây giờ Con với chồng con Lại ông bà Lê Văn Thanh Và Nguyễn Thị Hợi Cả hai đều cúi đầu Không ai dám ngó ai Cùng bẽn lẽn Bước đến trước hương án Và cùng lại Trong lúc chàng phủ phục Bình thân Bốn lần như thế Thì nàng ngồi xuống chiếu Hai chân co lại Để một bên Cúi mình xuống, lại bốn lại Đứng dậy, vái bốn vái Rồi lễ ông bà, hai vợ chồng mới Còn phải lại cha mẹ vợ và cha mẹ chồng Ông bá hộ, ông hương cả và bà hương cả Ngồi trên ba chiếc ghế, hai bên hương án Cô dâu và chú rể cùng lại Mỗi vị phụ mẫu ba lại Nhà trai chỉ ăn bánh, uống nước Rồi xin rứt dâu đúng giờ mùi Trong buồn Cô ba thút thiết khóc Trên chiếc phản gỗ của cô nằm Từ nhỏ đến giờ Cô khóc Vì cô sắp từ dã nhà cô Thằng em trai độc nhất của cô Cũng ôm chân cô Khóc nức nở Nó còn bé lắm Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy chị của nó khóc, nó cũng mũi lầm, khóc theo thế thôi. Cô ba hợi lấy cho nó một nắm xôi vò cho nó ăn, và vuốt ve đầu nó. Nó ăn xôi ngon quá, hết khóc, nhưng mũi rãi còn chảy thòng lòng. Ngoài sân, có tiếng ông bá hộ gọi to. Con bà đâu? Ra đi con! Bà thím chạy vào buồng, thúc giục cô. Ra đi con, ngươi tá chưa ngồi ấy ghá. Bà dìu dắt cô đi giữa đám đông, đàn bà con gái đứng chật ních trong nhà. Ngoài cửa nói cười vui vẻ, trầm trồ khen cô đẹp. Cô vẫn mặc ba lớp áo hàng dài, quần chang đầm đen, đi chân không, ngập ngừng mỗi bước ra sân. Cô tiến đến trước mặt ông Bá hộ, cô vòng tay cúi đầu nói lầm nhầm thưa cha con đi <cười> bỗng cô hòa ra khóc tất cả mọi người nhà trai nhà gái đứng súng giết chung quanh đều cười rộ lên cô bẽn lẽn nâng vạt áo dài lên chùi nước mắt đôi ngấn lệ vui buồn lẫn lộn càng tô điểm thêm gương mặt yêu kiều diễm lệ của giai nhân thành thật mà nói cùng nguyễn thị hợi hôm nay có duyên làm sao mỹ miều làm sao cô bốn hiếu con bà hương bộ mẫn nói với mấy bạn gái đứng gần cha cô ba xinh đẹp như vậy á lấy trông lâm thay kỹ mời xứng à bà hương tránh bốn nói lời chợ sáu lấy trông thấy cho đạn tẩm trong bọ công trắng điệp mạ hồng rắn đen tù bấy làm sao cũng lấy trông được nó như nó thì có phước à chỉ hai lời vợ anh lợi thợ rèm sen vô thay kỹ thắn nhờ đi học trường nha nước từ năm kia năm kia rồi Đồ rí mé mới làm được thay kỹ chớ bộ lắm vi trường, hồi con học kiểu ta con để bụi tóc thay đeo đủ của bà hồi mà cô đâu có thèm cô vốn hiếu nói rất khẽ ông mà bà hồ cũng xịt chỗ cẳng thay nữa đó Cả đám phụ nữ cười vô lên Nhưng cô bà Hợi đã ra đến cổng Không nghe câu chuyện bông đùa lén bút sau lưng cô Đám dứt dâu đi về nhà trai Đáng lẽ phải đi theo thứ tự họ hàng Và cô dâu chú rẻ Phải đi bộ cùng với những người khác vì phải nhường năm chiếc xe kéo cho các bậc lớn tuổi của hai họ, nhưng nhà trai đã có lời xin hai bên nhà gái cho phép để cô dâu đi một chiếc xe kéo. toàn thể họ nhà gái cũng đã bằng lòng. vì vậy cả hai họ đều thỏa thuận sắp đặt trong số năm chiếc xe kéo, hai chiếc chở hai ông kỳ lão họ nhà trai, hai chiếc chở hai ông kỳ lão họ nhà gái một chiếc chở cô dâu. Còn hết thảy đều đi bộ, chăng rẻ một mình một ngựa, thong dong đi sau cùng. Về nhà chồng, cô dâu chú rể cũng phải lạy chiếc bàn thờ ông bà, xong rồi lại cất ông bác, bà bác, ông chú, bà thím và vái chào tất cả những người khác trong họ nhà chồng có một lễ riêng biệt để trình diện với làng. Trên một chiếc bàn, họ nhà trai đã đặt một mâm trầu đổ 200 lá trầu tươi, sắp từng xếp để quay tròn một mâm, và giữa mâm đã để một buồng cau. Bên cạnh là một bình vôi, một khay đựng bốn chai rượu, một khay đựng bốn gói trà. Toàn thể hương chức kỳ cựu trong làng đều có mặt. Ông hương cả đứng trước, sau lưng là cô dâu và chàng rể ông hương cho làng biết chính thức là ngày hôm nay ông cưới vợ cho con trai ông nói dứt lời ông xã đứng dậy đáp anh em hương trực xin trục cho hai họ và lại trục thầy kỹ cô kỹ được bắt liễn giai lão ông hương cả đứng né ra một bên để thầy ký và cô ký vòng tay cúi đầu vái ba vái tạ ơn làng lễ hôn thú Như thế là xong xuôi mỹ mãn. Bây giờ hương chức trong làng và hai cha con thầy ký Thanh vội vàng sửa soạn đón tiếp cụ sứ. Tại vì Lê Văn Thanh đã mời quan công xứ đến dự tiệc Và quan lớn cùng với bà lớn đã nhận lời Cho nên không những gia đình Lê Văn Thanh hãnh diện Được đón tiếp vị thượng khách chủ tình Mà cả làng xã cũng phải có bổn phận Tiếp rước trọng thể Quan cai trị đại pháp Rời gót ngọc đến làng Nào ai dám phàn nàn việc ấy Trái lại các ông hương trước trên dưới Đều lo lắng tổ chức cuộc tiếp dước thế nào cho khỏi bị quan lớn khiển trách Nếu lỡ sơ sót điều gì, sợ quan lớn đại pháp, la mắng hoặc bỏ tù thì chết cha Lại nghe thể ký cho biết rằng tối nay quan lớn công sứ sẽ đến với bà lớn sứ Và quan lớn phó sứ, bà lớn phó sứ, quan tuần vũ và bà lớn tuần vũ Quả là một biến cố thật to lớn trong làng. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có, và cũng chưa làng nào có được cái hân hạnh to lớn ấy. Ôi thôi, làng xã ai nấy đều lăng xăng lít xít. Trên từ ông Hương, ông xã, qua chú chùm, chú thập, dưới đến mấy thằng dân ngu khu đen, rộn dịp, lò xanh mặt xanh mày. Riêng Lê Văn Thành rất là hãn diện, Màn bằng Burimer và chức vị thông ngôn kỷ lục của chàng kể đã vinh quang lắm rồi. Còn oai hơn, các ông đồ nho thi đỗ cử nhân, tiến sĩ lúc bấy giờ đã không còn được trọng nữa. Nhưng đối với thần, sự chàng mời được quan công sứ Đại Pháp mà chàng gọi bằng tiếng Tây là Mơ Sử Lơ Rề Si Đằng Đờ Phờ Răng Sờ đến dự tiệc cưới của chàng. Đó mới là một vinh dự quý báu tuyệt trần Ai mà dám mời quan công sứ? Ông tiến sĩ, ông phó bảng Dù có được ăn yến tiệc của nhà vua chăng nữa Cũng đâu có dám mời quan công sứ ở tỉnh Chỉ có chàng Phải, cả tỉnh này chỉ có chàng là Lê Văn Thăn Thông ngôn của cụ sứ Là dám mời cụ sứ đến tận nhà chàng Để ăn tiệc cưới của chàng mà thôi Mơ sử Lê-rê-si-đẩn đã hoan hỉ nhận lời. Cả bà đâm nữa, cả quan phó sứ và cả đầm phó sứ nữa hẳn diện xiết bao, vẻ vang xiết bao. Cho nên, chàng thông ngôn trẻ tuổi Lê Văn Thăn đã gọi dân làng từ năm hôm trước dựng lên một nhà khách ngay trước kêu hiên nhà chàng để làm nơi tiếp đón quan công sứ Đại Pháp và quan phó sứ Quan Tuần Với quý bà đầm, quý phu nhân, quý cụ, quý quan, quý thầy Chàng mua chiếu hoa trải kín mặt đất nhà khách Và mua vải xanh, vải trắng, vải đỏ Để mượn người may hai chục lá cờ tam tài của nước đại Pháp Để cắm từ ngoài cổng vào đến khắp nhà Vì lúc bây giờ không có máy may Cả tỉnh không có một bàn máy may nào Cho nên Chàng phải mượn 5 người đàn bà Trong xóm may bằng tay Trong 3 ngày mới xong Làng thì sai dân đào lỗ Đóng cờ đuôi phượng Lè loẹt đố màu Hai bên lề đường từ ngoài phố Vào đến cổng nhà thầy Ký Thanh Theo lời thầy Ký Thanh cho biết Thì quan sứ có nói với thầy là Quan sẽ đến hồi 20 giờ Các ông làng hỏi thầy Để cho rõ 20 giờ là là là, là mày do thầy kỹ Chính Lê Văn Thành cũng không biết 20 giờ là mấy giờ. Từ lúc đi học cho đến khi đi làm việc ở tòa xứ, chàng chỉ biết theo kiến thức thông thường là mặt trời mọc vào khoảng 6 giờ sáng, đúng ngọ là 12 giờ trưa, mặt trời lặn là khoảng 6 giờ chiều. Lần đầu tiên chàng nghe quan công sứ bảo quan sẽ đến dự tiệc vào lúc 20 giờ, chàng cũng ủy ủy mơ sử, mà chàng mù tịt. Chẳng hiểu 20 giờ là mấy giờ Nhưng không lẽ chẳng tỏ cho các ông làng thấy rằng chẳng không hiểu giờ Tây Nên chẳng cứ trả lời ẩu Sao vẻ thông thạo 20 giờ là văn tờ rơ ờ, vẫn tờ rơ là, là mấy giờ an nam ờ, Giờ giàu, giờ tuật hay giờ hơi Thầy làm ở cho làng chúng tôi biết để đòn được quán công sự Lê Văn Thành nổi quạo Văn rơ là giờ giàu Khổ nỗi, không ai có đồng hồ để coi giờ Tây. Thầy Ký Thanh làm việc nhà nước mà còn không có đồng hồ nữa là... Đồng hồ là một vật quý, chỉ có các quan Tây có mà thôi. Mấy phố lớn của khách chú ở tỉnh cũng không có bán. Thầy Ký Thanh nói ẩu, hai mươi giờ là giờ dậu Rồi ông Tú Phong, nhà nho thông thái nhất trong làng, chỉ tính ra là giờ dậu là lúc mặt trời vừa lặn. Cho nên từ giờ thân Vào khoảng 4 giờ chiều Toàn thể các ông hương chức trong làng Đã lo khăn đen Áo dài Riêng ông xã thì mặc áo rộng xanh Đã đứng trực tửa ngoài đường phố Dân đinh Thì kẻ khiên trống khiên chuông Người cầm heo cầm lọng Có 2 cây heo Và 6 cây lọng cả thể Nhưng mặt trời Đã lặn từ lâu Trời đã tối mà các quan chưa đến. Ông xã hết sức lo lắng, lật đật sai dân phải lập tức đi kiếm xác mía hoặc rơm, bó làm hai chục cây đuốc để thắp lên cho sáng. Hôm ấy là ngày 18 âm lịch. Các ông hương chức tính theo câu phong giao Việt Nam để biết chừng nào có trăng. 17 này lửa, 18 nam đồng trâu, 19 nin một căn, 20 Tuật rốt 21 nửa đêm Đêm 17 vừa nảy lửa Nghĩa là vừa đốt đèn thì có trăng Đêm 18 đốt đúng chấu vừa nám thì có trăng Đêm 19 nín một canh qua canh hai có trăng Đêm 20 thì cuối giờ tuất có trăng 21 đến nửa đêm có trăng Đêm nay 18 ư Nám đống chấu Mấy ông làng căn cứ theo câu phong dao rất thông dụng ấy Mà đoán chừng rằng đốt đống chấu vừa cháy nám thì sẽ có chăng Có lẽ quan công sứ đợi có chăng lên thì quan sẽ tới chăng Nhưng quan công sứ bảo với thầy ký rằng quan sẽ đến lúc 20 giờ Thầy ký Thanh nói lại với làng rằng 20 giờ là giờ dậu. Ông Tú Phong cho biết giờ rậu là lúc mặt trời lặn. Thế mà bây giờ trời đã tối đen, tối thui. Ông xã lật đật chạy đi hỏi ông Tú Phong. Ông bảo giờ này là giờ Tuất Hay là quan công sứ không đến? Lê Văn Thành cũng bồn chồn lo ngại. Chẳng cứ sợ rằng mơ sử lơ lề di đằng không đến thì chẳng mắc cờ với làng xóm biết bao Nhưng sự thật Hai mươi giờ là mấy giờ Chàng băn khoăn suy nghĩ mãi Trong nhà khách Đèn bánh ú phất bằng giấy ngũ sắc Và các ngọn đèn tỏa đăng Đèn huyền đăng Cái thì thắt bằng dầu phỏng Cái thì thắp bằng dầu lửa, có đến hai chục ngọn, tỏa ra ánh sáng vàng hoe, lúc tỏ lúc mờ. Người ta kẻ ra người vào đông nghẹt. Ai nấy đều nấm ruột đợi chờ, bàn tán thì thầm, không ai dám cười to nói lớn. ngoài ngõ có tiếng xôn xao. Ôi, cô lớn tới, cô lớn tới. Rồi tiếng chống, tiếng chiêng nổi dậy. <cười> Trên hai chục báo đuốc thắp lên sáng rực rỡ cả một góc trời. Những đám người đông nghẹt ngoài hè, ngoài sân ngoài hàng rào đều thấy hai ông tây, hai bà đầm và một ông quan an nam đeo thẻ ngà, tòn ten trước ngực ông xã và các hương chức đều sụp xuống đất lạy quý quan chàng thanh niên lê văn thanh với ông hương cả đã chạy ra đến nơi cúi đầu cung kính vái chào ông sứ gật gật đầu bà đầm cũng gật đầu lê văn thanh mời quý vị quan khách vào nhà tuy trời tối và gió mát Nhưng dân làng cũng phải theo nghi lễ, cầm sáu cây lọng, che sáu vị thượng quan. Quan Sứ và bà Đầm đi trước, kế đến quan Phó Sứ và bà Đầm Phó Sứ, rồi mới đến quan Tuần và bà Lớn. Tất cả các quan khách khác đi theo sau, không có lọng. Tiếng trống tiếng chuông, thùng, thùng, thùng, bon bong, bon con vác rền. Cho đến khi quý quan đã an toàn trong nhà khách Phía sau nhà Mặt trăng sáng rực từ từ Trồi lên mấy ngọn tre Sao sát gió Rồi ánh sáng mắt dịu tràn ngập trên vườn cao, mọi người đều nô nức hân hoan, nhưng vì sợ quý quan nên ai nấy đều im lặng, đi nhón gót và nói thì thầm, chỉ nghe tiếng nói, tiếng cười xí xô xí la của quý quan Tây và quý bà đầm. Lê Văn Thành đứng hầu, thỉnh thoảng trả lời câu tiếng Tây. Úy, mớ sư, lơ resi đang Quan công sứ vui cười, bảo Lê Thanh. <cười> vợ mày đâu? Mày không giới thiệu với chúng ta à? Bà đầm cũng hỏi Thanh. Chắc vợ mày đẹp lắm hả? Thanh không biết khiêm tốn. Thật thà, khoe với bà đầm bằng thứ tiếng bồi ba loại. Oui, madame. Ma femme est plus jolie. Elle est la première. Plus jolie province. Có nghĩa là dạ thứ ba vợ tôi đẹp hơn đẹp thứ nhất trong tỉnh này các ông tây bà đầm đều cười rộ lên hoặc cười vì chàng nói chữ tây chật bậy chật bạ vì câu trả lời khoe khoa ngứa ngẩn nhưng lê văn thanh tưởng là họ khen nên chàng tỏ vẻ hãnh diện chàng quay ra đám bà con họ hàng làng xã dân chúng đứng súm xít chung quanh đông nghẹt cả sân cả hè để coi ông tây bà đầm. chẳng nói lớn với họ: "hơ, uh, bố biểu vợ tối ra đây để uh, ra mặt cụ sứ, cát quan lớn ba lớn". tức thì có hai ba người chạy vào trong nhà nói to: "cô kỵ đâu? Uh, cụ sứ và cụ lớn, uh, bà lớn kêu cô ra để uh, chào cát quan, ra mau ra mau". to mò nhất là bà đầm vợ viên công sứ, một thiếu phụ phát, trẻ đẹp, chạc 30 tuổi. Bà muốn thấy lần đầu tiên một cô thiếu nữ Việt Nam con gái một nhà giàu nhất trong tỉnh, mà bà nghe nói có học chữ quốc ngữ, lại là vợ một viên thư ký, nghĩa là vào hạng văn minh nhất thời bây giờ, xem nhan sắc, lối ăn mặc, điểm trang, cử chỉ, ngôn ngữ của cô như thế nào. Cô ba hởi từ trong nhà bước ra, cô vòng tay trước ngực, tỏ vẻ thẻn thùng. Và rất sợ sệt Cô vẫn mặc ba lớp áo màu Dài đến đầu gối Quần đen Đi chân không Đầu búi tóc Sức dầu dừa Mặt đẹp tự nhiên Không son phấn Trình diện với các quan khách Cô vòng tay trước ngực Luôn luôn cúi mặt xuống Và không có cử động nào Cô đứng yên như pho tượng Viên công sứ cười Bảo thanh à... Mày bảo nó ngước mặt lên để xem nào Nó có vẻ đẹp lắm Thanh quen mồm đáp cụ sứ Uy mớ sư lơ rê di đăng Rồi chàng khẽ bảo vợ Cụ sứ biểu ngước mặt lên Thời bây giờ thanh niên nói với vợ mới cưới Hay là người yêu Chưa biết gọi bằng em Thường gọi chúng không Cô Nguyễn Thị Hợi ngượng nghịu Bẽn lẽn khẽ ngước mặt lên một tí thôi Bà Đầm gật đầu nói nhỏ với chồng no đẹp đây nhí Ông Tây cũng gật đầu ừ, Không xấu Viên công sứ Theo lễ độ của người Pháp Đứng dậy nghiêm nghị Nói với vợ chồng Lê Văn Thanh Chúng tôi thành thật cám ơn Cha mẹ anh Và anh đã có lòng tốt Mời chúng tôi đến giữ buổi tiệc Rất đẹp hôm nay Để mừng đám cưới của anh Và nhân dịp vui này Chúng tôi có lời chúc anh và vợ anh một hạnh phúc lâu dài 100 năm. Lê Văn Thanh, tại vì không thảo chữ Tây lắm, nên chỉ biết đáp lại một câu cảm ơn cụt ngủn. Mẹc mơ sư đăng. Xong, chàng bảo vợ vái chào cụ sứ và các quan. Nàng làm theo lời của thầy Ký Thanh. Khi cô Nguyễn Thị hợi đi rồi, bà đầm hỏi nhỏ Lê Văn Thanh sao quai bô nó buồn thế, nó không có tí nụ cười nào cả. Dạ thứ ba nó sợ lắm. Ba đâm hỏi tại sao? Thanh không biết trả lời. Các quan khách đều phì cười, nhưng cũng khen Thanh quý được vợ đẹp lắm và có vẻ hiền lành. buổi tiệc vui vẻ kéo dài đến lúc trăng lên trên nóc nhà. vào buổi giờ hợi tức 11 một giờ khuya, lê văn thanh không ngồi bạn luôn luôn vòng tay đứng bên cạnh ông xứ để hầu hạ và đối đáp những lúc ông tây bà đầm hỏi chuyện về phong tục việt nam. làng xã và dân đều ở chầu chật ngoại sân, ngoài vườn, ngoài ngõ đông như buổi chợ. họ phải đợi khi quan xứ về, họ lại đánh trống đánh chuông và đốt ba chục bó đuốc, Tiện các quan ra đến ngoài đường, quan sứ, quan phó sứ và hai bà đồng lên ngồi xe hơi, chiếc xe hơi độc nhất trong tỉnh hiệu đời là hay, cao ngong và kêu rầm rầm, Mà dân chúng không có dám đến gần, sợ nó hút chết. Quán tuồng vũ lên xe xong mã, bánh sắt, hai con ngựa kéo, các quan tây khác đều cởi ngựa mỗi con ngựa đều có đeo lục lạc quanh cổ kêu len can khi mà ngựa chạy. Con phán bích đầu tòa thì ngồi trên chiếc xe kéo nhà của ông, do một người cu li kéo và một người dân làng đẩy phía sau cho xe chạy êm. còn các quan khác đều đi bộ về tỉnh nhưng dân làng cầm đuốc hộ tống về đến cửa bắc. Tính ra, tiệc cưới của Lê Văn Thanh tốn hơn 300 quan tiền kém Và nhất là bữa tiệc vì bữa tiệc này quan trọng hơn đám cưới Được dân làng, dân tỉnh và bà con cô bác xa gần Bình phẩm cả tháng chưa hết chuyện Đại khái, họ nói về cô Nguyễn Thị Hợi và Lê Văn Thanh Cô kể được ba sở khén là xứng nhỉ? Cô Hai Nghĩa, em họ của Thanh thì nói Chị Ký mặc áo đẹp quá, rắn đen bọng loãn cũng đẹp quá Chưa chùm trương thì tắt lưỡi Ơi, thầy Kỳ nói tiếng Tây, hay ghê Mình việt vậy hồi đó, mình học tiếng Tây chơi <cười> Bây giờ cũng làm thầy Kỳ rồi <cười> Ôi, thầy xô tiếng Tây đọc đọc quan xử bà xử hỏi gì thầy cũng trả lời chối chạy hết thế là giỏi Mấy bà già và mấy cô gái ưa phê bình bà sứ cũng không ngớt. Nè, bà đâm có hái cái vụ tó bằng hái trời bự lần của bà con ơi. Cả đám đông phụ nữ cười sác sụa. Bà Hưng Bộ nói chen vào, có hơn hái trời bự nữa đó, to hấn cái đâu của thằng Tỷ ấy, nghe. Bà chỉ cái đầu thần Tỷ bà đang ấm trong tay. Con bà vừa mới thôi nôi. Mấy bà mấy cô cười nghiến, cười ngả. Cô bốn định, con gái của bà xã bầy nói Sao đâm hò đệ vũ tròn vó vây mà họ không mắc cỡ thì hướng ha? Ừ sao hò không mắc cỡ Người ăn nám mình thì ló ẻ phủ cho nhỏ bỡ Cho đâm thì họ cứ đệ vầy đó vầy mà vắng minh gì đâu? quá Răng hò đệ răng trặn nhận không dùng quá kỳ miền trớ quá ha Bà xã bầy khám phá ra một điều ghê hơn nữa nhưng bà nói nho nhỏ sợ đàn ông nghe Nè, đấm nó không có mặt quân cả đám phụ nữ cười lát rồi cô hai bình té ho sù sụ và cười sắc sụa thím hương kiểm vừa nghe chầu vừa hỏi sao gì bí khó mặt quân câu hỏi không có câu trả lời chỉ toan tiếng cười ồn ào âm ý cả nhà thím hương kiểm Nhổ một bãi nước trầu đỏ ngòm trên hè Lấy tay chùi miệng Rồi nói tiếp tú nhận á Thì tôi thấy họ không có biết ăn trâu Thôi mà ăn kỹ á, Bứng thấy trâu rong mới á. Bà đâm họ y đỏ rồi bà á lắc đâu Chỉ có quán tung vụ Và cả quán khách ăn nám ăn thôi Tay đậm Không ai ăn cả Có bốn định hỏi Tiểu xạ có thể đối dây có bà đâm không Dày gì mà gọt cáo nhiều á mà họ đi không tẻ Tai quá Là xã làm ra vẻ thông thảo Cái đầm nó bước đi Thì hái cái móng nó lắc quá lắc lại Họ không tả chứ làm sao Trong lúc phụ nữ phê bình bông lên Về y phục của bà đầm Thì đàn ông cũng phê bình ông Tây Hầu hết dư luận dân làng Từ lão thành đến thiếu niên Đều có tính cách Vừa sợ sệt vừa khôi hài Họ sợ sệt vì ông Tây to lớn, lực lưỡng, quảm sừ và nhà nước đại pháp văn minh. Nhưng họ vẫn khôi hài chế nhạo vì những cử chỉ phong tục của người Tây Phương không có giống với người mình. Họ vẫn mỉa mai đặt lén những câu ca dao và những bài vè trào phúng để ngạo ông Tây. Nhưng đó là lén lút. Chưa giữa đời sống mới của nhà nước công khai đặt dưới quyền ông Tây thì Lê Văn Thanh được dịp oai với làng xã và bà con cô bác. Bây giờ ai cũng sợ chàng. Cô Ba Hợi cũng được dân làng kính nề. Cô đi ra phố thay gặp cũng phải cúi đầu, chắp tay chào, thưa cô ký, thưa chị ký, ơ thưa chị ký, cho nên ông tú phong nhà nho học lão thành và được dân chúng kính phục, thầy học cũ của lê văn thanh gặp hai vợ chồng ký thanh cũng chào hỏi niềm nở. ơ thầy kỳ, thầy kỳ đi lên toa đây hả? ơ kỳ đi chờ, hay đi đâu đó. Nhất là từ năm 1915 thì tất cả thi hương, thi hội về nho học ở Trung Kỳ đều bị bãi bỏ hẳn. Do sắc lệnh của Hoàng đế An Nam tuân theo chính sách của nhà nước bảo hộ, ông Tú Phong khoai bộ buồn bã, tức giận nhưng không thốt ra một lời. Từ khi có sắc lệnh mới của vua năm 1915, bãi bỏ khoa cử theo lối xưa, học trò ít học ông Tú Phong nữa. Một số đông thanh thiếu niên trong tỉnh bắt đầu nộp đơn xin học trường nhà nước gọi theo danh từ mới là trường Pháp Việt. École Franco-Amite hay là École Franco-Indigène. Nhưng chúng ta hãy tạm gác lại những sự kiện lịch sử này. Trong một chương sau tôi sẽ nói tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại đến tân hôn của Lê Văn Thanh, chàng thanh niên mới cưới vợ năm 1915. Sau khi các quan khách ra về rồi, ông Hưng cả thân sinh của chàng gọi chàng vào trong nhà để nói nhỏ với chàng một giọng rất nghiêm nghị. Cha đã trọ dẹp tổ cho con đồng phòng, trong cái đêm tân hôn của con, con phải đợi đúng giờ tỷ, rụt trưng mặt trắng lên đền rượu sân, có buổi được bố buồn làm lễ hóa tụ với vợ con. Lê Văn Thành hí hờn, sùng sướng lắm, chàng chạy ra sân ngó lên trời. Thấy chàng lơ lửng trên nóc nhà, còn một xí nữa mới lên đến giữa sân. Chàng vào nhà khách chờ đợi, rất ngoan ngoãn. Một lát sau, Trăng lên gần giữa sân. Thành không kịp hỏi cha, mừng quính lên. Len lén, chạy tới trước cửa buồng của chàng và đẩy cửa bước vào. thằng cai then lại, cô Nguyễn Thị Hợi bẽn lẽn đang ngồi trên một góc giường, cô vẫn mặc y nguyên cả ba chiếc áo lụa dài, không cởi ra. Thanh thấy một chiếc bàn mà ai đã kê sẵn nơi đầu giường, lúc nào chàng không được biết. Trên bàn đã để một đĩa trầu cau tên rồi, một bình rượu với hai cái chén nhỏ, hai cây đèn bạch lạt cháy hiu hiu thanh đến trước mặt cô hợi nhưng không đứng gần với một giọng run run gần như không ra tiếng chàng nói ấp úng nàng thì ngồi cúi mặt nghe ơ, ơ, ơ, ơ, làm làm lệ động vòng ho, ho, hoa trộm nói mấy thời đó chàng cũng rụt rè e lệ nàng khẽ đáp thay ông lầy trượt nguyệt hai đứa Minh phải lầy một lượt chứ nàng đứng dậy chàng bước đến bàn thờ Nguyệt Lão lấy bình rượu rót ra hai chén rồi thắp hai que nhang đưa cho cô Hợi một que chàng cầm một hai người đồng lại xong chàng lấy một chén rượu đưa cô Hợi uống uống uống lâu nàng đưa hai tay lễ phép nhận chén rượu và nâng lên Uống cạn một lượt với chàng. Chén rượu nhỏ thôi, chắc là uống không say lắm. Chàng lại lấy một miếng chầu cao, trao nàng. Ờ, ờ, à, à, à, ăn chầu. Nàng cũng đưa hai tay lễ phép nhận miếng chầu tươi, cao tươi và đưa vô miệng nhai. Nàng nhai nhỏ nhẹ, chậm rãi, thật có duyên. Chàng vừa ăn chầu, Vừa cởi chiếc áo gấm và áo dài trắng treo trên tường Chỉ còn mặc chiếc áo cột Chàng lên giường nằm Miệng còn nhai trầu mỏm mẻm Cô Nguyễn Thị Hợi Cứ mặc nguyên ba áo hàng màu Ngồi ghé một mép giường Cúi mặt xuống Xa chiều bối rối Hai tay mân mê tả áo Tuy đã lên giường Nhưng Lê Văn Thanh còn mắc cỡ Nằm quay mặt vào vách đất Làm thinh, miệng cứ nhai chầu, không ngớt Một lát khá lâu, chàng cất tiếng nói Nhưng không dám ngoảnh mặt ra, ngó cô vợ mới cưới à, Cô ba không cười ảo, đi năm, kéo, kéo mệt, khuya rồi Bây giờ là giờ giờ, giờ, giờ tỷ Nàng khẽ đáp Dạ, nhưng không dám cười áo Cứ để nguyên ba lớp áo hàng màu Nằm ghé xuống bên lề giường Rồi mạnh ai nấy ngủ Gà gáy hết năm canh Vào khoảng 5 giờ sáng Chàng chợt tỉnh dậy Thấy vợ nằm sát cạnh giường Sắp té xuống đất Mới nằm lại gần nàng Nắm tay lung lay Cô ba Cô ba nằm uh, xịt vô Kéo té nằm xịt vô Nàng vẫn nhắm mắt như ngủ mê Nhưng cũng nghe lời chàng Nằm xích vào một tí Một tí thôi Chàng hồi hộp sung sướng Khẽ đặt bàn tay lên cánh tay của vợ trẻ Mà chàng nhìn thấy xinh đẹp Như là nàng tiên dáng thế Lê Văn Thành hồi hộp Khẽ đặt bàn tay lên cánh tay áo hàng màu lục của cô vợ trẻ Cô bà để yên Không nói gì Nhưng khi chàng bạo tay hơn một tí Khẽ đưa bàn tay Dần dần lên ngực cô Thì cô bà hất tay ra Rồi co cánh tay của cô lên để che ngực Mặc dù cô đã mặc ba lớp áo hàng màu Chưa kể là áo cụt trắng ở trong cùng Và chiếc yếm đen của cô cột chặt vào cổ và lưng Thế cô vợ mới cưới còn giữ gìn e lệ Lê Văn Thần không dám làm ẩu Vội vàng rút bàn tay Nằm im phẳng phắc Gà gáy lần thứ hai Rồi lần thứ ba Vào khoảng sáu giờ sáng Trong cản vật còn mơ màng lặng lẽ Mọi vật như còn ngái ngủ Tuy trời đã hưởng sáng Tiếng kèn rạng đông ở trải linh khố xanh Bỗng vang lên thắm thót Cả tình thần đều nghe Cô Nguyễn Thị Hợi vội vàng ngồi dậy Không nói năng một lời Ra mở cửa buồng đi thẳng xuống bếp Cô đến chung nước lặn Lấy gáo dừa múc một gáo nước Chút nước ra bàn tay đưa lên rửa mặt Rửa xong Cô đưa vạt áo dài lên lau hớp một hớp nước để súc miệng. lúc bây giờ không có thuốc đánh răng và lại răng các bà các cô đã nhuộm đen, cả một số đàn ông theo nho giáo cũng nhuộm răng đen, thì làm sao đánh răng được? trái lại lâu lâu cách năm 7 tháng, cô Nguyễn Thị Hợi còn phải nhuộm lại hàm răng cho đen thêm, đèn ánh như hột mãng cầu, tiếng bắc là hạt na. trong mấy ngày nhuộm răng để cho thuốc nhuộm thật khô. Cô bà hời phải nhịn ăn các đồ nóng và các đồ cứng rắn, chỉ ăn cơm nguội hoặc cháo nguội và các món ăn mềm. Cô bà hời từ nay người ta gọi cô là cô ký thân. Vào nhũ bếp nấu nước sôi để pha trà. Thầy ký đã thức dậy, ngồi ghế chàng kỳ ở nhà trên, uống trà với ông Hưng cả, thân phụ của chàng. Từng nghiệp cho chàng thanh niên mới cưới vợ. Đêm tân hôn Đáng lẽ là đêm thơm mộng siết bao Là đêm chàng trời hạnh phúc Của tình yêu son trẻ Mà sau khi làm lễ hợp cẩn với vợ Chàng vẫn chưa được gần vợ Bởi cô còn quá thẹn thùng, Chưa dám gần chàng Cho đến đêm thứ hai Nàng vẫn còn xa cách Chàng phải ru rì bên tai nàng Vài câu chuyện bân quơ gợi nói chuyện sao cho nàng mỉm cười Nàng vui vẻ Bạo dạng Hết còn bẻn lẹn, sợ sẹt như đêm đầu Ký Thanh không quên sử dụng vài câu chữ nho Trong các sách khổng giáo Để khuyến dụng người đẹp đêm tân hôn Chống tay trên chiếc gối gỗ Nửa nằm, nửa ngồi Khép nếp bên lề dừa Chàng rung đùi khẽ nói Cố gắng giọng hùng hồn Như thầy độ dạy học Được Thành ngay còn nói rằng Thiên hạ chí đạt đạo ngụ việt quân thần giả phụ tử giả phú phụ giả môn đệ giả bằng hữu chi giao giả ngụ giả thiên hạ chi đạt đạo giả có nghĩa là tôi tự sệt tôi đi làm việc nhà được ấy là tôi đạt được quân thần trí đạo tôi ăn ở có hiểu vị cha ấy là tôi đạt được phụ tử trí đạo nay tôi đã gặp nghĩa cùng cụ ba Thì tôi trộm xẹt cái thân bảy thượng này không để nổi vô ực về đời Tôi đã thành đạt được cái nam nhi chỉ khí Tôi thương cô ba bao nhiêu tôi lại nhờ cấu trong kinh thi bảy nhiêu Thế từ hào hợp như cô sạch cầm Nghĩ nhị thật giá lạc nhị thế noa Phu màu kỳ thuật hỷ hồ. Ký Thanh ngâm mấy câu sắp nho, Khói chí gạt đầu, Rồi cao hứng, Sổ, Luôn một mớ tiếng Tây ba rọi. Tục ngữ án nam mình nói, Thuật vợ, Thuật chồng, Tạt bề đống cùng cạn, Thì Tây là nói, Winnie la fam, Elle Marie, Puce de l'eau, Dans la mer de l'aise, Avis de Thanh vừa nói Vừa nhai trầu mỏm mẻm Vừa cười tủm tỉm Chạc nuốt nước trầu một cách ngon lành Trong lúc cô ba hợi Ngồi nghe như dịch nghe sắm Thần phục ông chồng tài hoa của cô Chạc khẽ bảo Cô ba nằm xuồng nghỉ Kẹo khuya rồi Cô ba đã quà cho tỷ rồi đó Dạ thay ngủ trước đi Lê Văn Thanh Nằm xuống Giả vờ ngủ và ngáy khò khò جان chỉ giả vờ thôi, sự thật chàng vẫn thức để rình lúc cô ba ngủ. Một lúc sau, cô ba ở đứng dậy nhẹ nhàng, cởi áo dài ra, chỉ còn mặc áo ngủ trắng, cô nằm xuống, nhưng vẫn nằm riêng bên lề giường. Cô Không có dám đụng chạm vào da thịt người đàn ông Chồng của cô Một lúc khá lâu Cô nghe ở nhà trên Nhà cầu, nhà bếp Ngoài hè To ngồi tiếng lé của người đàn ngủ say Mệt mỏi trên đất Tiếng thằng lạc khách lưỡi Tiếng ếp nhái chưa ổn lệ ngoài sân Cô nằm liêm di một lúc Không cử quậy Thanh tưởng cô đã ngủ rồi Mới lén lén Nằm kề bên cô Chàng khẽ đặt mũi lên đôi má ấm ấm của nàng, mịn và thơm như hai cánh hòa đào. Chàng say xưa, hít liên tiếp hai ba hơi. Đó là những nụ hôi đầu tiên của cặp thanh niên âu yếm hồi thế kỷ này. Nàng làm bộ ngủ mê để cho chàng muốn làm gì thì làm. Đêm nay, nàng không chống cự, từ chối một tí gì nữa cả. buổi sáng trong lúc mà ký thanh ngồi uống nước trà trên ghế trạng kỉ với ông hương cả ông bảo trạc tia cười của con ạ tất cả bà con cô bác trong tỉnh ai cũng có tơi dự vui vẻ nhưng cha không thấy mặt chủ thờ ba cha thằng chuột tại sao vậy cả à, chủ thờ mông ấy không ưa nhà mình cha nghĩ rằng chắc có lẽ thằng chuột được nhà được cho học bổng đi học trường của học ở huệ nên chỉ chủ thờ ba làm phật Không thèm từ chú tiệc cười của con đâu. Tiệc cười của con á, trên có cụ sư, cụ phó sư, cụ tuần, dưới thì có lang xà đông đủ hết. Như vậy á, đã dắt nhà biệt báo. Chú thợ bá làm phật với ai, thì làm phật với nhà mình sao được? Chắc có lẽ, chú y thằng chuột học rồi hơn con. Đó. Ký Thanh làm thinh, ganh ghét thằng chuột, nhưng không làm sao cả. Ông Hương cả, đoán như thế có phần đúng hẳn. Thằng chuột, Từ nay chúng ta gọi tên chính thức của chính nó là Trần Anh Tuấn, đã cấp vỡ đi học trường nhà nước sớm hơn Lê Văn Thanh 2 năm. Các bạn còn nhớ hồi nó mới 8 tuổi chưa có biết mặc áo quần, vì thầy giáo quen với cha nó dọa nạt nếu nó không đi học trường nhà nước thì cha mẹ nó sẽ bị quan tay bỏ tù nên nó phải cấp vỡ đi học ABC. hai năm sau Lê Văn Thanh nhờ thằng chuột dạy lại ABC cho chàng, rồi chàng sinh vào học lớp 5, trường nhà nước. Thì bây giờ bà con thân thuộc trong tỉnh và ở cửa Bắc, không gọi nó là thằng chuột nữa, mà gọi nó đổ bằng ri me, vì Trần Anh Tuấn là người học trò đầu tiên ở cửa Bắc học chữ Tây, đã thi đổ bằng cấp ấy. Đáng lý ra, Tuấn được danh vị mới là Tân học khóa xanh, nhưng theo lệ làng đã có từ thời nho học người nào thi đỗ một cấp bằng mới được chức mới phải giết bò giết heo khao làng đại làng thì dân chúng trong làng cũng như trong tỉnh mới chính thức gọi kẻ tân khoa bằng chức vị mới không phải thi đỗ tú tài cử nhân là được người ta gọi ông tú ông cử đâu phải làm tiệc khao làng đại toàn thể dân làng ăn uống Rồi mới được dân lạc gọi Ông Tú, ông Cử Trục lệ xôi thịt ấy Có từ thời khoa cử cụ học Thời đại phong kiến Của chế độ quân chủ Vẫn cứ duy trì với trào lưu tân học Vì Tuấn con nhà nghèo Gia đình chú thợ mộc Không có tiền để khao làng xã Cho nên Trần an Tuấn Thi đỗ rì mè, Vẫn bị dân làng gọi là trò chuột Chứ không ai gọi là cậu khóa Và lại Tuấn mới 12 tuổi, nên bị coi như là con nít, không được người ta trọng vọng. Trái lại, hai năm sau Tuấn, Lê Văn Thành thi đỗ bằng Rimea, nhờ nhà nước hạ lợn, đón rước Tân Khoa và nhờ ông xã quý giết bò, giết heo, để đãi làng ăn uống phủ phê suốt hai ba ngày. Cho nên, Thân được dân làng Tân Bốc. Kế đó, Thân được bổ làm thông ngôn ký lục ở tòa xứ, lại khao lần nữa mới được làng gọi là thầy ký. Trần An Tuấn, con chú thợ mộc, nghèo, không có ruộng đất, tuy học giỏi hơn thanh, thi đỗ sớm hơn thanh hai năm, và được nhà nước bảo hộ cấp học bổng cho đi học trường quốc học ở Huế, vẫn cứ bị làng xã gọi là trò chuột. Cái tên ấy không vinh dự tí nào. Chính ông Hương Cả cũng khinh miệt thằng chuột là con nít, và coi rẻ chú thợ mộc là dân nghèo. Tức giận vì sự cách biệt kinh khi ấy Nhưng hẳn diện Vì con mình được đi học ở Huế Sẽ đổ đạt cao hơn Và sẽ ra làm chức tước lớn hơn Nên cha trò chuột Không thèm đến dự tiệc cưới Chú thợ ba cũng đến mừng Xã giao ông hương cả Và thải ký Chú mặc bộ quần áo vải ta Thứ vải thô sơ rẻ tiền nhất Cho người trong xóm dệt bán Mà chú thường mặc hàng ngày Một chiếc khăn vắt vai chú đi lững thững đến nhà ông hương cả trong câu chuyện bãi bương ông hương cả mời chú thợ ba ăn chầu rồi hỏi thằng chuột bây giờ học lên lớp mấy chú ba dạ thưa ông cả nó mới học tới lớp đệ nhị niên ạ mấy năm nửa mới thi lần dạ thưa nó nói còn hai năm ạ đệ tam niên đệ tứ niên rồi thi đít lô ạ tôi cũng muốn thằng kỳ ra huệ học liệt luôn nhưng cụ sử thương nó biểu nó đi làm việc ở tòa nên là nó vâng lệnh cụ sử thiệt cụ sử thương thằng kỳ lắm cụ khen nó giỏi trừ tây dạ thưa ông hương cả bữa trước tôi cũng tính đến mừng thầy ký nhưng tôi nghe nói cụ sứ tới tôi sợ cụ sứ nên không dám đến ạ Cụ xứ thương thằng Kỳ, Cụ mời tới dự tiệc cười của nó, chờ đôi nào cụ tới nhà ăn nam, Có ba lớn sư nữa, Cụ lớn ông, Cụ lớn bà đều có bật tay bỏ xua tôi, Dạ, tôi có nghe nói ạ, Sao, uh, Chủ không cho thằng chuột đi làm việc như thằng Kỳ của tôi, Có phải dân giả không, Nhà chủ nghèo, Mà cho nó đi học cuộc học ở Huế, Làm chi vậy, trừ tay khó lắm, Thằng chuốt nó còn nhỏ. Nó học sao nổi? Dạ thưa ông cả. Cũng vì uh, con tôi còn nhỏ tuổi. Nên uh, ra làm việc sao được ạ. Với lại. Nó có học bổng của nhà nước. Chứ tôi làm gì có tiền cho nó đi Huế ạ. Ôi. Thưa ông. Tôi để thầy kệ nó Nó muốn học gì thì nó học. Phận tôi nghèo hèn rốt nát. Tôi đâu có dám nghĩ chuyện cao xa. Ừ. Chú nói phải, châu trầu đà bói sao nổi. Chú thờ mộc nói qua lo vài câu trường nữa, rồi đứng dậy lễ phép xin cáo từ. Bên ngoài, cha trò chuột làm ra vẻ khiêm nhường, ti tiện trước mặt ông hương cả. Nhưng trong thâm tâm thì chú cười thầm, tự bảo. <cười> hai năm nữa, thằng chuột thì đậu bằng tiết lồn, rồi hai cha con ông sẽ biết hai cha con tôi.